các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi sợ chạy khắp người, tại sao cứ chọn em để chiêu không biết. Chợt nhớ đến lời người ông bí ẩn kia, em gọi Linh Vĩnh Ngọc dậy để nhấc chân giường ra cùng em. Hai con nhìn em bằng ánh mắt đầy khó hiểu khi thấy trên giường có cái bọc nhỏ. Bên trong bọc có một chữ bùa tiếng Trung Quốc màu vàng và bảy cái kim. Em mang ra ngoài đốt, lấy muối với gạo rắc ra. Cái này là bà em dạy để đốt cái vía đen đuổi và thiển ma đó đi. Trong lòng em đệ ngột ngang, duyên nợ với người âm kia không biết bao giờ mới dứt. Nhưng em cũng phải thầm cảm ơn người đó vì đêm qua đã giúp em. Em nghĩ nếu mình bị ép chồng thật thì không biết sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt em cứ ứa ra. Em sợ yêu phải một con người đáng âm như em thì có như thế nào cũng gặp chuyện. Về phần của Linh, có hôm đang ngồi tự dưng hỏi em. Cậu có nhìn được ma không? Ví dụ nếu có người có ai đi theo cậu thì cậu có nhìn thấy không? Em khẽ lắc đầu bạc. Tùy duyên thôi chứ tôi có phải thấy bói đâu. Mà cậu cảm thấy có ai đi theo mình à? Ừ mà tớ cũng chẳng biết. Nghe câu trả lời của nó, em thầm nghĩ, chắc đi chơi đêm nhiều quá nên thần hồn nó thần tính. Từ đợt vào đây, nó đi suốt ngày, người bé như hai cái kẹo, hai con mắt thì hốc hác như bị bỏ đói lâu ngày. Đợt đầu nhìn xinh là thế, mà giờ xuống sắc kinh khủng. Em nghĩ thế thôi, chứ không dám nói sợ nó tự ái. Chỉ nhắc nó giữ gìn sức khỏe. "Huề mãi không nghe, em đành chịu. Chuyện của em, em còn chưa giải quyết xong đây, hơi đâu mà thêm lo nghĩ vổng người." Ngạc bảo em. "Mày có thấy con Linh dạo này nó lạ không? Cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình xong tự cười, như bị ma nhập ấy." Em nghe đến từ ma nhập, giật bắn cả mình. Để ý kỹ thì đúng là đợt này con Linh nó biểu hiện không bình thường. Đêm ngủ cứ run run Xong ú á ú ớ Không biết nó bị làm sao Hay là bị mà hành giống em nữa Wow Làm sao mà hai cậu suy tư thế Em đang suy nghĩ Thì bị giật bắn mình Bởi giọng nói của Linh Thoát ẩn thoát hiện Chẳng hiểu rõ Nó vào phòng từ lúc nào Mà chẳng phát ra tiếng động gì À không Sao hôm nay về sớm thế Linh nằm ra giường Vẻ mặt không dấu nổi sự mệt mỏi. Ôi, chơán rồi. Mấy hôm nay tớ bị đau đầu suốt thôi, như bị ai hành hạ ấy, đêm chẳng ngủ được. Vừa đi mua một đống tỏi về đây. Ngọc Bảo, đấy, nói thì đầu rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cứ đi chơi đến 1 2 giờ đêm mới về, thấy sướng chưa? Ngọc vừa nói rất câu thì mất điện. Bà còn nhìn nhau mặt tái mét. Đứng trong hoàn cảnh này mà mất điện thì quả thực đáng sợ. Em đi tìm nến để thắp, châm lửa đến 4 lần mới cháy. Nhìn ra cửa, em khựng lại khi thấy con linh đứng đó. Rõ ràng nó đứng nên cạnh em cơ mà. Con linh ngoài cửa là ai? Đến lúc này, em không giữ nổi bình tĩnh nữa, em ngồi phịch xuống đất. Chuyện ma quỷ đang diễn ra xung quanh em thế này Ngừng mặt lên nhìn lại lần nữa thì lại không thấy ai. Linh bảo em, "Cậu sao đấy?" Em lắc đầu không đáp. Giờ mà nói chuyện lúc nãy, chắc hai đứa khóc thét lên mất. Một mình em sợ là đủ rồi. Cũng may chỉ mất điện một lát lại có luôn. Sau vụ đó, em cứ bị ám ảnh mãi. Linh cảm có chuyện gì đó không lành xác xà xa mà em không biết phải làm như thế nào cũng chẳng biết kể cho ai nghe để giải tỏa. Em để ý con linh khí hơn, nhất cử nhất động khi nó ở trong phòng, em đều quan sát một cách tỉ mỉ. Em nhận thấy có đôi lúc nó lừ lừ hay mắt nó vô hồn trông rất đáng sợ. Đôi lúc lại cười một cách khó hiểu. Em cố hỏi nó nhưng nó chỉ bảo em nó suy nghĩ nhiều quá. Càng ngày nó càng gầy 1,65 mà được có 40 cân. Đêm nào cũng ôm cái điện thoại, xong cắm tai vào nghe nhạc, mờ mắt trùng trùng nhìn lên trần nhà, thì thoảng mắt nó lại đưa ra giáo giác rồi lẩm bẩm gì đó một lúc. Có Còn... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net